Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tắm rửa xong, Đào mặc quần áo tới thẳng nhà Tân ngày. Nàng mong có thầy bày ly ở nhà. Vừa tới cổng, Đào đã thấy thầy hai cơ và Tân đang lom khom chỉ trò. cho mấy anh thợ hồ Đào móng xây chiếc am ngay chỗ chiếc âm cũ bị sét đánh. Không hiểu họ đã phá chiếc âm cũ đi từ hồi nào mà bây giờ mảnh đất đó trống trơn. Coi bộ chiếc am mới này lớn hơn chiếc am cũ rất nhiều. Hồi trước chiếc am cũ khuất sau nhà. Bây giờ Tấn cho tất cả loại cả ra phía bên hồng nhà nên choán hết cả một góc vườn. Đứng ở ngoài cổng cũng nhìn thấy cả một phần chiếc am. Tấn thấy Đào tới, chạy ra mở cổng. Hôm nay Đào rảnh rối quá, lại thăm tụi này đó hả? Đào mỉm cười nói nhỏ. Em nhớ anh quá, nên tới đây kiếm đó. Tấn nháy nàng một cái thực tỉnh Phải không đó Vừa lúc ấy thầy Bảy Ly Trong nhà cũng nhìn thấy Đào Ông bước ra hàng hiền nói lớn Cô Đào tôi chơi hả Đào theo Tấn đi vô nhà Vừa đi vừa nói Con tưới mời thầy lên chợ Sài Gòn Ăn cơm chay Thầy Bảy Ly cười ha ha. Ha, ha, ha ha Con nhỏ này Mới nói chơi làm sao đâu Tôi có ăn chay hồi nào Đào nhờ mắt nhìn thầy Bảy Ly Thầy không ăn chay thì theo con ăn mặn càng vui Chứ có sao đâu Thầy bày ly hiểu ý đáng muốn nói gì Ông cười hành hạch Ông cũng ấm ở nói Theo thì theo Chứ có ma quỷ nào bắt được hồn mình đâu mà sợ Đào sợ ông nói quá lộ liệu Nàng nói làng qua chuyện khác Ủa con thấy sư ông đây Mà bây giờ ông cụ đi đâu rồi Tân nói À thầy hai cứ đi tắm rồi Tụi tôi lùi khui từ sáng sớm tới giờ mới chỉ cho mấy bác thợ hồ lo xong công chuyện đó. Bao giờ thì bắt đầu xây hạ anh Tấn? Họ nằm liền trưa nay. Như vậy chừng nào xong? Tụi tôi lâu nhất là khoảng một tháng. Đào chật mắt ngạc nhìn hỏi. Chỉ một tháng mà xong được rồi hay sao? Tấn mỉm cười nói. Tôi còn muốn hỏi làm mau hơn nữa. Nhưng khi vừa xây còn phải tính cả thời gian cho hồ khô Mới tiếp tục dừng mái lợp ngõi, chát vạch Nên mới tới một tháng Nếu không chỉ chừng tuần lễ là rồi Đạo quay qua thầy Bệ Lý hỏi Thầy chờ cho xây xong chiếc am mới trở về Thất Sơn phải không? Thầy Bệ Lý lắc đầu Không, thầy về trước Ở nhà còn nhiều đệ tử lô bu lắm Vậy bao giờ thầy đi? Chắc cùng vài bữa nữa thôi Đạo nhận cơ hội ngoài ngài Nếu vậy bữa nay Thầy cho mình lên chợ Sài Gòn Chưa một ngày đi Coi như con tiễn thầy về núi Thầy bày ly quay qua với tấn Anh tấn có muốn đi chung với tụi tôi Cho vui không tấn lắc đầu Dạ con cũng muốn đi lắm Nhưng phải coi chừng thở Thầy đi chơi với cô Đạo cho vui đi Đạo làm bộ Lấy cái cớ nói với thầy bày ly cho đỡ ngại Để con dắt thầy lên chợ Sài Gòn Cho biết chỗ mấy người thợ khắc tượng Phật bằng manh heo Mai mốt thầy khỏi phải nhờ vào ai nữa Thầy bài lì khoái chí cười anh hạnh <cười> Đúng rồi, đúng rồi Thầy đã muốn biết chỗ này từ lâu rồi Hôm nay tiện thẻ lên Sài Gòn phải tới đó mới được Để thầy lấy chút tiền đem theo đã Đào điêu lấy tay thầy bài lì nói Khói, khói thầy ơi Giờ cũng đã trễ rồi Chúng mình đi ngay cho kịp Không có tới nơi người ta về hết rồi lại uống cốc Tiền bạc đâu có bao nhiêu đâu chứ Còn có đây Không để cho thầy Bài Ly trả lời Đào quay qua tấn nói ngay Vậy thầy cho tụi tôi đi nhé anh Tấn Khi nào lo xong vụ thầy thợ Chúng mình đi chơi một chuyến nhé Tấn mỉm cười Nhìn Đào kéo thầy Bài Ly ra cửa Lúc ấy cũng có một chiếc taxi vừa chạy tới Đào đưa tay ngoắc và cả hai người lên xe Chỉ cho xe chạy tới chợ Bến Thành Đậu lại ngay bên xe buýt Đào rất thầy Bảy Ly băng ngang qua đường Nơi hàng quán san sát dọc hai bên lẻ đường Ở đây có mấy ông thợ Trải cái chiếu nho nhỏ Ngồi khắc tượng Phật Bằng nanh heo rừng cho khách hàng Thầy Bảy Ly mừng rỡ Được thấy tận mắt những người thợ khắc tượng Phật Từ hồi nào tới giờ Ông chỉ nghe nói và nhờ bà đệ tử Lên Sài Gòn mua rùm Này đã biết chỗ Ông vội vàng ngồi xà xuống bên cạnh một ông thợ hỏi Bạt lại mới lấy lâu chưa? Già cũng hơn 10 năm rồi ông. Tôi muốn mua một mớ chừng bài chục ông phạt bằng nanh heo để cho đệ tử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net